Đại phu nhân nếm thử, thịt vừa vào miệng đã tan, ăn xong thì mỗi một lỗ chân lông trên người đều phát sáng, tôi luyện thân thể, đẹp người đẹp dáng, thần kỳ không tả xiết. Các bạn đang nghe truyện trên website chuyen.tinhyeu.net